Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net hỏi liền theo sự chỉ dẫn của lúc cô lễ tân mà lên phòng của Tổng Tài. Trong tháng mấy, cô không ngừng nghĩ, tại sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy? Cô nhớ trước đây khi anh vào cô chính thức qua lại, anh không cho cô đến công ty tìm anh. Cô vì muốn anh vui và không phiền vì mình, liền ngoan ngoãn mà nghe theo. Trong lòng của Nam Tiên Kinh, thật ra coi cô là cái gì đây, thật là khó hiểu. Tôi tìm Nam Tổng, Hạ điểm Nhi mỉm cười lên tiếng. À vâng, Nam Tổng đang học, thiếu phụ nhân có thể đến phòng làm việc của Nam Tổng ạ. Cô lễ tần nhanh chóng nói, rồi sau đó liền phân phó người, đưa cô lên phòng làm việc trên cùng. Vì là thiếu phụ nhân, nên cô hiển nhiên được đi thang máy thông dụng của anh. Mà trước đây anh không hề cho cô lên phòng làm việc anh, hướng hộ là đi thang máy thông dụng này. Hạ Điểm Nhi mang theo bụng lớn tiến vào phòng anh. Trong phòng làm việc của anh rất lớn, trang trí cũng rất đơn giản. Có một bàn làm việc khá to, phía sau là các kệ đựng sách. Kệ salon được đặt đối diện với bàn làm việc. Bên trái là một cửa phòng, cô đoán chắc là phòng nghỉ ngơi dành riêng cho anh. Hạ Điểm Nhi tiến tới bàn làm việc. Đập vào mắt cô chính là khung hình lớn, nhưng có nhiều tấm hình nhỏ khác nhau. Chỉ có một tấm hình lớn là hình của cô mìm cười vui vẻ hạnh phúc cách đây hai năm Và còn lại là những hình ảnh siêu âm nhỏ nhỏ của báo bối Trên hình đều có ngày cô đi khám thai Hiển nhiên là những thứ này do anh lấy Cô hơi mìm cười Nhìn sang trang giấy màu hồng ở bên khung hình Có hai cái tên Nam Thiên Hạo Nam Thiên Điểm Và dòng chú thích anh viết ở phía dưới Trong lúc đó cô ngẩn ngơ nhìn chúng Thì nghe trong phòng nghỉ ngơi có tiếng động Cô định là không muốn tò mò Thế nhưng tiếng động khiến cho cô không kìm lòng được mà tiến vào trong phòng Cảnh tượng trước mắt cô Là một người con gái mặc chiếc áo sơ mi nam Nằm bất động ở trên giường Và một người đàn ông ở trên người còn dính nước Phía dưới quấn khăn tắm Đang cuối người trước cô gái bất động kia Hạ điểm gì kinh ngạc thối lui về phía sau Không ngờ lại đụng vào bình bông ở trên bàn và ngã cả bình hoa điềm nhi nam thiên kình ngạc nhiên nhìn hạ điềm nhi đang trong phòng này anh thấy vẻ mặt hốt hoảng cổ cô liền biết ngay rằng cô đã hiểu lầm muốn tiến lên để giải thích nhưng cô lại xoay người rời bước trước khi anh bắt lấy cô nam nam tông em có cần phải giải thích không cô ấy ngôn trắc linh lên tiếng áy náy nói không cần đâu cô ấy đang giận sẽ không chịu nghe ai giải thích cả Nằm tiền kinh mệt mỏi dai dai chán, nét mặt hiện lên vẻ cổ tâm. Cô lại hiểu lầm anh. Sợ dĩ anh có mặt tại phòng, là vừa họp xong, ngôn trắc linh vì giúp anh giải quyết nhiều việc. Khi anh đã ở nhà, liền khiến cho thân thể suy nhược ngất trong phòng họp. Cô phát sốt, anh mới đưa áo của anh cho cô dùng đỡ. Anh là vừa tắm xong thì thấy ngôn trắc linh muốn uống nước, nên mới lấy nước cho cô, không ngờ hạ điểm nhi lại bước vào phòng. Vì việc anh giấu cô, biết cô là người cứu anh năm đó, để cô phát hiện tâm tình đã không vui, chiến tranh lạnh với anh. Này cô tự mình đến tìm anh thì anh lại khiến cô hiểu lầm. Anh thật sự đã hết cách. Anh biết trong thời kỳ mang thai không nên khiến cô buồn bực và tức giận, nhưng là anh không làm được. Sau lần Hạ Điểm Nhi ở công ty của Nam Thiên kình trở về, Hạ Điểm Nhi liền không thèm nhìn mặt của anh nữa. Thế nhưng anh chưa lần nào bỏ qua cô. Anh vẫn âm thầm chăm sóc cho cô. Hiện tại, chưa phải là lúc để nói chuyện cùng với cô, bởi vì cô đang mang thai. Sau khi ăn trưa xong, Hạ Điểm Nhi lên lên lầu. Nhưng là khoảng 15 phút sau, cô cảm thấy bụng mình đau nhói. Cô đau đến nước mắt chảy ra. Ở trong phòng làm việc, Nam Thiền kinh thoáng nhìn camera, dù anh đang học cùng với quản lý. Anh như mày nhìn kỹ thấy trạng thái của hạ điểm nhi có vẻ khác thường, liền gọi cho quản gia vào xem. Anh lập tức không chần chừ nói hủy cuộc họp, lập tức chạy về nhà. Anh cũng nhanh chóng gọi điện cho lăng bát hàng đến nhà của anh. Cô ấy vì tâm trạng không được tốt, anh hướng tới hai bé cưng. Lần trước chẳng phải là tốt hay sao? Tại sao bây giờ quái lại như vậy chứ? Lăng bát hàng khám xong cho cô thì liền nhíu mày không vui, nhìn người đàn ông trước mặt từ lúc anh đến khám thì ánh mắt của nam tiên kình vẫn không rời khỏi hạn điểm nhi sao không có việc gì sao anh giúp tôi tìm bài y tá cùng nghe chuyện hot nhất tại